Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoái Trùng, quyển 27, chương 16, Lũ ác linh hồng sắc 2. Trong khoảng thời gian ẩn Tín về thành phố X, không chỉ có Ngân Vũ cùng tiểu Dạ Tử hành động, những hộ gia đình còn lại cũng nhao nhao triển khai hành động điều tra. Dù sao thời gian rất cấp bách, 17 người chết, không tính Kim Tâm Liên, những người khác đều cần điều tra, hộ gia đình chia làm mấy đường, không ngừng điều tra nạn nhân liên quan đến y thanh thủy, hành động dâm dục này. Sẽ không khiến cho cảnh sát chú ý. Điểm này đã được chứng minh ở huyết tự sáu khỏa đầu người. Đương nhiên, địa phương cảnh sát điều tra qua thì không cần nhắc nữa. Trước mắt, phải nhằm vào những địa phương mà cảnh sát bỏ qua, tiến hành kiểm tra hư thực. Tỉ như, bộ phận có liên quan đến hiện tượng linh dị. Lúc này, bầu trời đã hoàn toàn tối. Trong đại học ưng bác của nạn nhân thứ sáu trong liên hoàn án áo đỏ, kìm hải tâm, giờ phút này có bốn người đang trong giáo khu, vội vàng bước nhanh, chạy về một lâu dãy học nào đó. Bốn người theo thứ tự là một thanh niên cao gầy mặc hắc y, một trắng hán đầu trọc, một nam tử dáng người tương đối thấp bé cùng một thiếu nữ tóc dài xõa ngang vai, dáng người thon thả. Người thanh niên cao gầy cầm đầu là phó thánh chủ của thánh Nhật giáo, thay thế vị trí của La tử, cũng là trợ thủ đắc lực của từ Tha trong nhà trọ Tả Lâm. Phó thánh chủ. Trắng hán đầu trọc đối với Tả Tâm có chút cung kính nói: "Ta nhớ như doanh tử dạ trước kia dạy học ở đây." Tả Tâm có chút không kiên nhẫn nói, "Hiện tại là thời điểm nói chuyện này sao? Đúng, thực xin lỗi." Tráng hắn đầu chồng vội vàng cúi thấp đầu, bước đi nhanh hơn. Lúc này, hộ gia đình hành động bốn phía như bọn hắn, số lượng cũng không ít. Mục đích y Thanh Thỉ chọn trúng 17 người này, vì sao lại lựa chọn 17 người này? Tất yếu phải tìm ra manh mối. Cảnh sát không có khả năng đi điều tra tư liệu ngày sinh tháng đẻ của người chết, cùng tướng mạnh thuật số các loại, nhưng đối với hộ gia đình, đây lại là việc trọng yếu, mà Tả Lâm người này có thể được tử thao chọn làm phụ tá tự nhiên không phải là nhân vật bình thường về phần la mật tử, bất quá chỉ là biểu hiện giả dối của tử thao mang ra để mê hoặc hai liên minh khác mà thôi nếu không, dùng tài trí của hắn như thế nào lại lựa chọn một nữ tử otaku, đảm nhận vị trí trọng yếu như thế tả lâm trong thánh nhật giáo thuộc về số ít người có quan hệ hợp tác với tử thao tử thao thưởng thức tài hoa của hắn không ngừng du thuyết, thu hắn về dưới trướng hơn nữa còn che giấu rất sâu để hai liên minh kia không chú ý tới hắn. Hôm nay liên minh sát nhập, nhất định phải để hắn lên đài. Đương nhiên, Tả Lâm cũng không phải một trong bảy nhân vật trí giả thuộc hộ gia đình mới. Tuy so sánh với bọn người Lý ẩn Ngân dạ thì kém rất xa, nhưng so với người bình thường thì cũng không phải là bình thường rồi. Bảy nhân vật trí giả, theo thứ tự là bồ liền sinh, nhiệm khắc mà nói, hắn không tính là hộ gia đình mới. Tôn Thanh Trúc, Lâm chữ Phạm Thanh Tú, Viên Ấn, Bạch Văn Khanh, Lâm hoán Chi Trong số đó, ba người đi theo đí ẩn, đến thành phố X, còn lại bốn người ở lại thành phố K. Rất đáng nhắc tới chính là 7 nhân vật trí giả này. Sau khi hình thành khu không người bên ngoài nhà trọ mới tiến vào, tội hồ nhà trọ bắt đầu tận lực chọn những hộ gia đình có trí tệ cao để đạt tới một độ khó nào sao? Trong bốn người lưu lại, chỉ có Lâm Hoán Chi là trí giả của Thánh Nhật Giáo, cũng là một trong những trụ cột vững vàng của Thánh Nhật Giáo. Lúc này, hắn đang ở một nơi khác, điều tra về một nạn nhân khác. Mà Tà Lâm lựa chọn điều tra Kim Hải Tâm Nhiều ít cũng có chút tư tâm Tuổi Kim Tâm Hải rất gần với bạn gái hắn Gương mặt cũng tương tự Sau khi tiến vào nhà trọ không lâu Tà Tâm rất khoát chia tay với bạn gái Sau khi nhìn thấy ảnh chụp của Kim Tâm Hải trên báo Hắn mới quyết định điều tra Kim Tâm Hải Mà nàng chết cực kỳ thê thảm Gia trên người hoàn toàn bị lột xuống Thời điểm phát hiện thi thể Hình tượng muốn khủng bố bao nhiêu Có bấy nhiêu tả Lâm tuy đang gặp lúc tử vong đếm ngược Nhưng nội tâm cũng cực kỳ căm hận sát nhân y thanhh Thủy nữ sinh còn trẻ đẹp làn ra để sức sống như vậy mà nhẫn đ tầm ra mặc vào áo vào đảo rồi vứt xác hơn nữa rất đáng nhắc tới chính là địa điểm vứt xác cách ưng, ưng bác không ra mà thời điểm khi biết hung thủ là yanh Thủy bản thân cũng là một nữ nhân tuyệt bí vô song làm tả lâm rất kinh ngạc Mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy y thanhh Thủy nhưng hắn không tưởng tượng được động cơn nào thúc đẩy nàng biến thành một tên sát nhân tàn nhẫn như thế Một người, cùng tàn nhẫn đến cỡ nào mới có thể làm ra được hành vi mất nhân tính đến cỡ đó? Động cơ giết người của Y Thanh Thủy cũng là trọng điểm điều tra của hộ gia đình. Trước mắt, xem ra nàng giết người là vì cổ, mà nếu hộ gia đình có thể lợi dụng được lực lượng này, có lẽ sẽ mang đến cho bọn hắn một tia sinh cơ. Nói cách khác, nếu mục đích của Y Thanh Thủy là vì nguyên dược, như vậy có thể dùng nó lên ác linh xâm nhập vào nhà trọ hay không? Lấy độc trị độc, tình thế nguy hiểm của hộ gia đình Có thể dùng thập tự vô sinh để hình dung Nhà trọ với tư cách là chỗ tránh nạn cuối cùng Một khi mất đi bình chứng này Cũng có nghĩa tất cả hộ gia đình phải chết Một lần thanh trừng Năm 2012 Sẽ bắt đầu khởi động một vòng luân hồi mới Nếu như lời nói của Lý Ảnh là sự thực Đây là một huyết tự đặc thù như vậy Có nghĩa vẫn còn sinh cơ La thập tam là sinh lộ nhà trọ ăn bài Cái thuyết pháp này Làm người nghe rất khó tin tưởng Nhưng bây giờ chỉ có thể ngựa chết Thấy ngựa sống thì chọn, nếu như còn muốn sống, chỉ có thể đánh cùng một keo. Cũng may, hộ gia đình hiện tại tố chất tâm lý coi như không tệ. Dù sao những người không cam chịu, khởi dậy bạo đồng đã bị thượng quan mên tàn sát sạch sẽ rồi. Căn cứ điều tra, người chết Kim tâm hải, học ngành công trình thủy lợi. Cha mẹ Kim tâm hải đã qua đời, nàng một mình đến thành phố ca học đại học. Bởi vì thành tích ưu tú nhiều năm thu được học bổng nên được xưng là đóa hoa có thực lực tại Uyên Bác. Kim Tâm Hải là người chết thứ 6 trong vụ án áo bảo đỏ, cũng khiến cho vụ việc oanh động rất lớn. Tòa nhà dạy học trước mắt là khoa công trình thủy lợi của Kim Tâm Hải, mà ở chỗ của nàng, cảnh sát đã tìm tòi qua không thu được gì. Tiến vào tòa nhà, bên trong không một bóng người, hơn nữa cực kỳ yên tĩnh. Tả Lâm đi về phía trước mở đường, sau lưng là Tráng Háng đầu chọc, nam tử thấp bé cùng thiếu nữ tóc dài theo sát. Ba người các người, nghe cho kỹ Tả Tâm đạp trên lên cầu thang vừa đi vừa nói, "Có lẽ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, bất quá dù sao cũng không phải đang chấp hành huyết tự. Ta nghĩ quỷ hồn có lẽ không đến mức hướng chúng ta, cho nên các ngươi đừng quá sợ hãi mà loạn trận cước, bằng không chờ đợi các ngươi chính là chết. Hiểu được thì theo sát ta, không nên tụ lại phía sau." Ba người đều gật đầu, mà Tả Lâm lúc này cũng phi thường khẩn trương, kỳ tới lời này rất có thể sẽ không thu hoạch được gì. Cảnh sát Cũng đã trà qua rồi, không có bao nhiêu địa phương để bọn hắn điều tra lại. Mà những nơi liên quan tới Y Thanh Thủy, do một hộ gia đình khác, viên ấn phụ trách. Khoa công trình Thủy Lợi nằm ở tầng 5, lúc này bốn người đã đi tới lầu 3. Như cũ không thấy một ai, giống như bản thân tòa nhà này không hề có người. Và cảm giác chuyện này có chút vô dụng a Chàng hắn đầu chọc còn nói thêm, người chẳng phải cảm thấy sao? Chết người nhiều như vậy, những nơi có thể điều tra, cảnh sát cũng đã điều tra. Kìm tâm hài từ bên ngoài tới đây học Vẫn luôn ở lội chú Hơn nữa coi như là cuối tuần cũng không đi đâu Bảo an ở ưng bát rất nghiêm cẩn Thậm chí sau khi xuất hiện nạn nhân thứ 5 Trong chuỗi vụ án báo bào đỏ Mất tích ngay tại ngày thứ 6 cùng ngày Kế tiếp sẽ bị vứt xác ở gần trường Tả Lâm nói đến đây Không quay đầu lại hỏi Không cảm giác kỳ quá sao Xảy ra một vụ án giết người khủng bố như vậy Một nữ sinh trẻ tuổi Dung mạo xinh đẹp Tại thời gian nguy hiểm như vậy của ngày thứ 6 lại có thể ra ngoài. Hơn nữa căn cứ vào nhận định thời gian mất tích của cảnh sát, đại khái phán đoán khoảng từ 5 giờ đến 7 giờ chiều. Đoạn thời gian đó, nàng chị ra bên ngoài trường học làm gì? Đúng, đúng nga. Y Thanh Thủy lẻn vào trường học mang Kim Tâm Hải đi sao? Hay là nói, nàng trong trường học có nội ứng. Tả Lâm nói ra nghi kỳ của hắn, hay là đơn giản dùng cổ liền có thể giết chết Kim Tâm Hải. Giải thích hợp lý nhất trước mắt là Y Thanh Thủy đánh Kim Tâm Hải bất tỉnh. Nhét vào xe rồi rời khỏi trường Nói cách khác Nàng đã tiến vào trường học Nhất định phải nghĩ biện pháp hỏi thăm người ở nơi này Đã từng nhìn thấy Y Thanh Thủy hay chưa Xác định Phải chăng Kim Tâm Hải thật sự chưa gặp qua Y Thanh Thủy Việc như vậy Tuy cảnh sát khả năng đã làm Nhưng dù sao người chết quá nhiều Mạng lưới quan hệ chung quanh cũng không ít Khó bảo toàn bọn hắn không bỏ sót Y Thanh Thủy không tiếc Dùng tàn nhẫn phương pháp nhất Lựa chọn những thiếu niên thiếu nữ này Giết chết bọn hắn Còn mặc áo bào đỏ mục đích cuối cùng ở đâu, mà trong đó có khả năng y tinh thủy đã bỏ sót vài địa phương. Chỉ cần nơi nàng hiện qua cũng rất có thể lưu lại dấu vết. Tả Lâm tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên mới tới đây, chỉ là trong bốn người bọn họ, ai có thể còn sống trở về. Tiến vào tầng 5, bốn người nhìn hành lang hẹp dài không một bóng người. Đoạn thời gian này, tựa hồ bọn hắn tới đâu cũng là khu không người. Tả Lâm chẳng hẳn đầu trục, nam nhân thấp bé cùng thiếu nữ tóc dài đều chậm dần bước chân. Bốn người chú ý chung quanh. Hơn nữa chuẩn bị tùy thời móc dao ra. Liều chết đánh cửa một lần. Bởi vì cái gọi là Na Bồ Tát cũng có ba phần hòa. Bồ Tát thiện lương cũng có ba phần tức giận. Cho dù biết không có phần thắng cũng chưa hẳn không thể liều mạng. Dù sao cũng là chết. Ít nhất cũng phải chết đường đường chính chính. tả Lâm lúc này quả thực bất chấp rồi. Mọi người bây giờ cùng một chỗ. Khảo nghiệm sinh tử. Không bằng nói cho ta biết tên của các người đi. tả Lâm nói. Lý ba... Triệu Dũng, không có thanh âm thứ ba vang lên Mà khi ta lâm quay đầu lại phát hiện Ông thấy nữ nhân tóc dài đâu rồi Trong lòng hắn tức khắc nổi lên cảnh giác Rút đào ra Tại đây quả nhiên có quỷ sao Mà hai người khác cũng cảnh giới chung quanh Bọn hắn không hề phát hiện thiếu nữ kia biến mất vào lúc nào Quỷ sẽ từ phương nào mà đến Nữ nhân kia tên gọi là gì Ấn ta không biết Ta cũng không biết Thời điểm rời khỏi khách sạn Đã thấy đi theo bên chúng ta Ta nghĩ các người quen biết nàng chứ Tả Lâm đột nhiên giật mình, khó trách vừa rồi trong bóng tối, hắn nhìn nàng có chút quen mắt, bởi vì hộ gia đình mới quá nhiều, hắn không có khả năng nhớ rõ toàn bộ mặt mỗi hộ gia đình, thiếu nữ vừa rồi chính là Kim Tâm Hải. Hết chương 16 quyển 27, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nếu like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoa quyển 27, chương 17, nhiều hơn một thứ. Bồ Liên Sinh giờ phút này Đang điều khiển một chiếc xe chạy tới nhà Kim Tâm Luyến, ngồi bên cạnh hắn là Bạch Cách Tùng mà sau lưng là ba hộ gia đình mới đi theo hai người. Đối với hộ gia đình 50 năm trước, tất cả mọi người đều ôm lòng hiếu kỳ rất mãnh liệt Bất quá, giờ phút này trong xe lâm vào một mảnh trầm mặt, một câu cũng không ai nói. liền sinh, Bạch Cách Tùng lúc này mở miệng. Nhà kho Nếu quả thật ẩn nước một con quỷ, như vậy 50 năm trước cũng có thể có người phóng xuất con quỷ hay không? không sẽ không liền sinh đắ đầu đã có đạo cụ 50 năm trước lưu đến hôm nay liền nói 50 năm trước nhà kho sau đó không có đóng cửa như vậy nói cho ta biết hắn hại hỏi một câu Bổ Mỹ Linh câu nói khi đó của hắn có ý gì Bạch cách từng nói những lời này bằng tiếng địa phương quê quán của cách Tùng cũng không phải là thành phố Ca mà là sau giải phóng di chuyển đến trùng hợp liền sinh cũng nói được tiếng này cái này có quan hệ lúc trước trong chiến tranh, hắn cùng cha mẹ lang bạt kỳ hồ, sinh hòa ở khắp mọi nơi. Bồ Mỹ Linh, hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. Thể tử sắp chết năn nỉ hắn mang theo Bồ Mỹ Linh rời khỏi. Bà khi đó hắn cùng Bạch Cách Tùng, Mạc Thị Đồng ba người cuối cùng đều đồng ý. Bồ Mỹ Linh lớn lên thật sự rất giống hắn, mà sau khi đến thế giới thật sự, Bồ Mỹ Linh chỉ là một hài đồng rất bình thường. Trong dị không gian, hắn giống như là bất tử, thế nhưng trong hiện thực, hắn gặp phải tổn thương bình thường cũng không cách nào khôi hận. Hắn trong thế giới thực sự dường như thật sự trở thành người. Do vậy, Liển Dinh vẫn đề phòng hắn, đối với hắn có ác ý cường liệt bất quá, bờ Mỹ Linh lại một mực rất bình tĩnh. Có một việc hắn không nói cho hộ gia đình, vợ hắn Diệp Hàn, địa điểm lúc ấy chấp hành huyết tụ cấp ma vương chính là khu rừng số 6 khu Vi Vân ngày hôm nay. Lúc ấy chỗ đó chỉ là một rừng rậm bị chính phủ quy hoạch, không ai lui tới. Bố Mỹ Linh cũng tự sát tại khu rừng số 6 Hắn đến tổng cùng đang nghĩ điều gì Chẳng lẽ sau khi chết Muốn trở về địa phương nơi mình ra đời Bố liền sinh nhớ lại ngày đó Huyết tự mới ban bố Lúc ấy là cuối tháng 8 Ba người đi khiêu chín huyết tự cấp ma vương Đều đã chết Mà khế ước địa ngục mới ban bố được 4 tấm Huyết tự mới là Trong một căn nhà cổ số 23 Khu Kim Phong, đường Diệp Sơn Trong đó có một săn phòng bầy toan đồng hồ Dừng lại ở đó năm tiếng đồng hồ. Họ gia đình được chọn có 4 người, Bồ Liên Sinh cùng 3 hộ gia đình khác, trong đó có 2 người chính là Mạc Thủy Đồng, Bạch Cách Tùng. Một ngày trước huyết tự, Bồ Liên Sinh đi gặp Bồ Mỹ Linh, đối với nhị tử này, hắn luôn mang theo một tâm tình kỳ quái, mà không lâu sau liền phát hiện, hắn bình thường rất thích đeo theo cái mặt nạ, bất quá, Liên Sinh cũng không suy nghĩ nhiều, ở thế giới thật, Bồ Mỹ Linh cái gì cũng không làm được, hắn chỉ là hài tử cực kỳ bình thường. Mà khi đó, bởi vì biết hắn có năng lực vẽ ra tương lai, nên hắn mới mang hắn rời khỏi. Lần huyết tự này, ngươi vẽ ra đi." Bổ Mỹ Linh nghe Liên Sinh nói như vậy, liền cười lạnh một tiếng. "Đúng vậy, cười lạnh. Tuy nhiên, bởi vì mặt nạ mà không nhìn thấy biểu lộ của hắn, nhưng Liên Sinh biết rõ, hắn đang cười lạnh. Đứa bé này là ác ma, hắn luôn có ý nghĩ như vậy, hơn nữa rất kinh kỵ và căm hận hắn. Đã biết ta sẽ vẽ, Bổ Mỹ Linh không lo lắng hắn sẽ lừa gạt mình dù sao Ch chỉ cần hắn dám vẽ giả dối những hộ gia đình trông coi hắn tuyệt đối sức không tha thứ trong ngồi ức nụ cười lạnh đó đến nay vẫn làm liền sinh sợ hãi không thôi có lẽ đem ác ma này đến thế giới thực sự là một quyết định sai lầm buổi tối trước khi chấp hành huyết tự hắn thu lại toàn bộ bức vẽ của bộ Mỹ Linh tổng cộng có 24 bức sau khi cầm trong tay cũng làm hắn cảm thấy an tâm không thôi Cuối cùng hắn và ba hộ gia đình khác tiến vào căn nhà cổ đó bước vào bên trong không gian, Tràn ngập là đồng hồ, thời gian trong phòng này bị bóp méo, không đồng dạng như thời gian bên ngoài. Sau đó khi bọn hắn rời khỏi phòng giam, đã tiến vào thế giới của 50 năm sau, nhưng trong quá trình này, bổ liển sinh phát hiện một việc, chính là đằng sau bức họa cuối cùng có một nhóm chữ nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không rõ ràng lắm. Đoạn văn tự đó nội dung là: "Ngươi mang ta ra, cho nên ta cho ngươi một cái nhắc nhở. Ngươi hoàn toàn không phát hiện sao? Kỳ thật, nhiều hơn một thứ" Nếu như người có thể hiểu được những lời này, người có thể sống sót ly khai nhà trọ. Nhiều hơn một thứ. Mấy ngày nay hắn mổ mực suy tư vấn đề này. Những lời này của Bổ Mỹ Linh đến tột cùng có ý gì? Sau đó hắn lại tiến về thế giới 50 năm sau là vì sao? Bổ Mỹ Linh thật sự có thể biết trước hết thảy mà nói. Vì cái gì? Nhà trọ lại để cho hắn sống sót? Tại sao lại đưa cho mình những nhắc nhở này? Chẳng lẽ, nhiều hơn một thứ chính là nhắc nhở sinh lộ của nhà trọ hay sao? Nhiều hơn một thứ Lúc này Bạch Cách Tùng ngồi ở vị trí ghế lái, sắc mặn có vài phần tái nhật hỏi. Người đến tuột cùng biết rõ ý nghĩa của lời này, hay là nói cho bọn người lý ẩn? Không, hiện tại không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Liền sinh liều mạng lắc đầu, vô luận lợi lý ẩn, hay kha ngân dạ. Ta cũng không thể tin tưởng. Người đã nói với Thủy Đồng, đừng nói chuyện này ra chưa? Ấn, đã nói, vậy là tốt. Từ khi ta biết được sự tình nhà kho đã bị phong bế, đã cảnh giác, Quả nhiên phán đoán của ta thực sự không phải là buồn lo vô cớ, nếu như có thể minh bạch, nhiều hơn một thứ là có ý gì, có thể ly khai nhà trọ mà nói, như vậy ta nhất định phải cởi bỏ cái mê này. Ngay lúc Liển Sinh đang ôm ý nghĩ này, tại một mảnh không gian hỗn độn, một đứa tử dần dần thức tỉnh. Duy Chân. Dương đôi mắt, người đứng trước mặt là Tịch Nguyệt. Tỉnh lại rồi thì tốt, tịnh Nguyệt mỉm cười. Ta thấy biểu lộ khi nãy của ngươi rất thống khổ, gặp phải ác mộng sao? Đầu của ta rất chóng mặt. Di chân từ trên giường ngồi dậy Mà hiện tại nàng đang ở trong phòng ngủ Qua hồi lâu sau nàng mới nhớ được Đêm qua nàng cùng học trưởng đi xem Lưu Tinh Sau đó mở tương lai hai người Sẽ ở cùng một chỗ Hắn đáp ứng nàng sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn Người ngày hôm qua trở về rất khuya Bị bác gái trong cửa ký túc Mắng cho một trận Tịch Nguyệt ngồi bên giường nói Lại nói người cùng Lý Ản đi ngắm Lưu Tinh Không cần phải về muộn tới vậy chứ Khá tốt Di chân rụi rụi con mắt nhìn một chút phía bên ngoài cửa xô hỏi. Hiện tại mấy giờ rồi? Mấy giờ? ân đại khái khoảng 7 giờ. Chuẩn bị đi học thôi. Hôm nay, học tài vụ quản lý học. À, tốt. Di Trần ngồi dậy thay quần áo, lại chuẩn bị sách vở đi học. Lúc này, nà mới chú ý tới có một tin nhắn do mẫu thân gửi tới. Nói thời tiết gần đây thay đổi rất lớn, nhất định phải chú ý. Nàng gửi lại một tin nhắn cũng nhắc nhở mẫu thân chăm sóc bản thân. Di Trần đang thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên nói với tịch nguyệt Đúng rồi, Tịch Nguyệt, ngươi cùng Di Thiên. Tịch Nguyệt tức khắc đỏ mặt, nghĩ thầm Di Thiên như thế nào lại nhanh miệng như vậy, vội vàng nói, "Không, không phải ta." "Được rồi, không cần xấu hổ." Di Chân tủm tỉm cười, Di Thiên là người có chút hướng nổi, nhưng hắn chăm sóc người khác rất tốt. "Thật tốt." Trong hiện thực, hết thảy đều bình tĩnh như vậy. Nàng nhớ lại trong cơn ác mộng kia, cha mẹ nàng đã chết vì tàu gặp rắc sự cố, mà nàng và Di Thiên tìm về một nhà trọ khủng bố. Nhà trọ kia tuyên bố bốn loại huyết tự chỉ thị, bắt người khách tới một địa phương ma quái, trải qua những chuyện nghi hiểm, cuối cùng hoàn thành 10 lần huyết tự chỉ thị mới có thể rời khỏi nhà trọ, mà Lý Hàn Năng Yêu về sau cũng tiến vào nhà trọ, càng nằm cho nàng thêm cố gắng phá giải nguyên呪 huyết tự lần thứ 10, tìm kiếm Di Thiên. Thật là một giấc mộng quỷ dị. Di Thiên một bừng muốn làm nhà văn viết tiểu thuyết khủng bố, chẳng lẽ do chịu ảnh hưởng bởi điều này, mình hình như cả ngày suy nghĩ miên man rồi, sao có thể? Sáng sớm, Di Trần tiến vào học viện, liền nhìn thấy Lý Ảnh đang ngồi ở hành lang, lập tức đi qua ngồi cạnh hắn, "Nhìn em?" Lý Ảnh khẽ mỉm cười nói, "Mắt đều thông quần kia rồi, không phải ngày hôm qua lại đi mắt xanh uống cà phê đấy chứ? Em cũng không phải là con cú à?" Di Trần ngáp một cái, nhìn cách đó không xa, Di Thiên đang ngồi cùng Tịch Nguyệt nói, "Hai người bọn họ tiến triển khá nhanh a." Lúc này nàng cũng chú ý tới, ngồi cách hai người không xa, Nghiêm Lang đang cầm một cuộn tạp chí chơi. Không ngừng ngần đầu dùng điện thoại di động chụp hành tịch nguyệt Di Trân đã sớm chú ý Nghiêm lang dường như cũng rất yêu thích tịch nguyệt À, đi học thật là nhàm chán Sau lưng chuyển đến tiếng thở dài của Lâm Tâm Hồ Nàng ấy ôm hai vai của Di Trân nói Các người thật là hạnh phúc Còn mặc kệ ta Không nói nữa Mau giới thiệu cho ta vài cuốn chuyện trên internet đi Người đừng có đọc chuyện trên internet nữa Di Trân cười Đi thư viện mượn vài cuốn sách lịch sử Hoặc tài chính và kinh tế mà xem nha nhàm chán như vậy ai thèm đọc Như các người thật là tốt chỉ cần nhìn mặt đối phương là qua được cả ngày. Lâm Tâm hồ đùa cười nói Di Tr đồng học được bao người yêu mến hôm nay đã là danh hoa có chủ hơn nữa để để của ngươi còn hái nốt đó hoa khác. Ta thật là người mệnh khổ a Di Trần cười khúc kích Nàng lúc này cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhân sinh dường như chẳng còn gì phải bất mãn nàng cũng không có chuyện gì ch chờ mong nữa, Thế nhưng đằng luôn cảm giác có điểm gì đó không đúng, cảm giác hết thảy không chân thực, tựa hồ sẽ biến mất như bọt biển vậy. Huyết tự cấp Ma Vương chỉ có hai kết quả, một là giống như đường lan huyền để Ma Vương xâm nhập vào tâm ma, một lại giống như sở di chân, có thể thản nhiên đối mặt với tâm ma, thậm chí không có tâm ma. Như vậy chỉ có thể bị không gian này đồng hóa, thẳng đến khi Ma Vương hoàn toàn xâm nhập vào mới thôi. Hết chương 17 quyển 27. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 27, chương 18, manh mối xe lửa rời khỏi đường hầm. Thật Tam mở hai mắt thật lớn, nhìn về phía bàn tay lúc trước nắm lấy tay tầm luyến, nhưng lại chứng kiến trong lòng bàn tay mình xuất hiện một cái thủ ấn. Dấu tay đỏ tươi, nhưng mà bên người không có một người khác tồn tại, chỉ là cái thủ ấn đỏ tươi kia đã minh chứng Hắn khi nãy đã tiếp xúc với một vật không rõ, Thập Tam thở phi mồ hôi không ngừng tuôn ra, Tâm Liên bên cạnh cũng lo lắng nhìn qua nói, "Thập Tam, chẳng lẽ, chẳng lẽ nói?" Khuôn mặt tuyệt mỹ, đủ có thể để thiên địa thất sắc, làm Thập Tam cảm giác từng đợt khủng bố, ý thanh thủy, hắn nhìn nữ nhân trước mắt, giống như có thể tưởng tượng ra nàng có thể đem những người kia giết hại tàn nhẫn, mặc vào áo đỏ, nhe răng cười vứt xác họ. Nàng là một cổ sư, giống như cha mẹ đồng dạng là cổ sư. Thập Tam đặt tay lên vai tâm luyến nói Bến tiếp theo chúng ta xuống xe Không thể tiếp tục dừng lại ở đây nữa Cũng may, xe lửa rất nhanh tới bến Ở một chấn gần thành phố X thì dừng lại Đứng ở ga tàu nhìn xe lửa chậm trãi rời ra xa Cùng với bầu trời trở lên tối đen Thập Tam bỗng nhiên gầm thét Ta đã nói Nàng không phải người giết các ngươi Nàng không phải, không phải y thanh thủy Nàng là vị hôn thê của ta Nàng không phải cổ sư Giống như mất đi lý trí Thật tam không ngừng gào thét như bệnh nhân tâm thần Tâm luyến thì ôm lấy hắn từ sau lưng nói Đừng hô nữa thật tam Anh không đối phó được với hắn đâu Thật tàn lúc này Muốn nói gì đó nhưng lại không nói lên lời Hắn liều mạng muốn cải biến Nhưng lại không thể cải biến Làm cảm giác vô lực tràn ngập trong lòng hắn Diệp phù, kim tâm hải, triệu tuyết Những người này bị sát hại Bị y thanh thủy Dùng làm oan hồn để dưỡng cổ Giờ phút này hoàn toàn quấn lấy tâm luyến Cứ tiếp tục như vậy Không biết sẽ biến thành bộ dáng gì đây nữa Những con quỷ kia cuối cùng giết chết tâm luyến sao Hắn chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn tâm luyến mất đi sao Tâm luyến còn sống Hắn muốn nói với mọi người bên ngoài Nàng còn sống Bản thân hắn quỷ gối trước linh đường của tâm luyến Nhìn di ảnh của nàng Nhìn cha mẹ tâm luyến đau khổ Hắn muốn nói ra những lời này Nhưng không thể Ở gần linh đường luôn luôn có cảnh sát mặc thường phục giám sát Thời thời khắc các nhắc nhở hắn Hắn không thể để tâm lyến thật sự chết đi, ai cũng không thể giết chết tâm lyến, cho dù là những lệ quỷ ác linh, hắn không thể chế nhũ kia. Điểm này hắn thủy chung tin tưởng vững chắc. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động phá vỡ bóng đêm yên tĩnh. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra, người gọi điện là Lâm chữ, mà thật tam đối với Lâm chữ cũng tương đối quen thuộc, hắn là một trong bảy trí giả mới của nhà trọ. Hơn nữa, là người có vài phần năng lực, nhưng khuyết điểm là làm việc nóng nảy, cầu thành không hiểu được ẩn nhẫn, tương đối thiếu cái nhìn đại cục. Hắn nhận điện thoại, Thanh âm của Lâm Trữ lập tức truyền đến, rốt cục thông rồi, vừa rồi xảy ra chuyện gì a? Mới vừa rồi xảy lở qua đường hầm, cho nên mặc kệ nhiều như vậy, có phải người đã hạ cổ có thể cảm ứng sinh khí của người khác, như vậy thử cảm thụ một chút, những hộ gia đình chúng ta có ai không thể cảm ứng được sinh khí hay không? Chỉ cần có thể, không có khả năng đấy. À, có ý tứ gì? Người có phải cho rằng Có người trong chúng ta là quỷ giả trang phải không Đúng vậy cho nên ta mới Ta không có năng lực làm được điều này nữa rồi thập tam cười khổ Từ sau khi trở thành hộ gia đình Ta đã không có năng lực chủ động hạ cổ Hơn nữa cũng không thể cảm nhận sinh khí của người khác Tùy không biết nguyên nhân là gì Nhưng ta không cách nào giúp người được Lầm chữ trầm mặt thật lâu nói Người cứ thử một chút xem Tính là ta van người đi Ta cơ hội mỗi ngày đều thử Nhưng thực sự không được Thời điểm ở Dạ Vũ Minh, ta đã thử hạ cổ nhưng không lần nào thành công, cuối cùng ta chỉ có thể cho rằng nhà trợ sĩ chủ động đạt đi năng lực của hộ gia đình, nói cách khác, ta hiện tại chỉ là một người bình thường. Kỳ thật, ngươi không nên nghĩ nhiều, nếu như có năng lực như thế, ta đã sớm đi tìm phụ mẫu rồi. Đâu chờ đến ngày hôm nay nữa. Điều này quả thực như sấm giữa trời quang, Lâm chữ chỉ có thể hậm nói, thực không còn biện pháp rồi, ngươi cẩn thận một chút, đến thành phố X thì liên hệ với chúng tôi. Nhưng là chúng tôi không nói cho người biết địa điểm ở trọ Người cũng không được tìm Đã minh bạch Lầm chữ cúp điện thoại thở dài Rời khỏi WC tiến vào đại sảnh Lúc này những người khác đều đang đợi hắn Hắn về mặt anh náy nói Thật xin lỗi Chúng ta đi thôi Lý ẩn là người thứ nhất mở điện thoại Kiểm tra lại bản đồ thành phố X Mà căn cứ địa chỉ lần trước mẹ thập tam gửi qua bưu kiện Tự hồ hai người chỉ chú tạm mà thôi Từ hai tháng trước Hai người đã trả phòng Sau đó không cách nào liên hệ với bọn họ được nữa trước mắt chỉ có thể tìm chủ thuê nhà trọ cùng hàng xóm xung quanh của cha mẹ la thập Tam thuê chú hỏi thăm và tình huống cụ thể mới đưa ra được định đạt tiếp theo bởi vì cha mẹ của thập Tam hành tung thường xuyên bất định như thế cho là báo cảnh sát cũng không thể trợ giúp được gì chúng ta như vậy thực không khác gì màu kim đáy biển đâm chữ giờ phun này về mặt tái nhật thời gian vừa đến chúng ta còn phải trở về nhà trọ đấy không cho dù trở lại bên trong nhà trọ, chỉ chắc đã an toàn. Tình huống xấu nhất, liền đi chép hành huyết tự cấp ma vương. Lý Ảnh phát biểu tỉnh táo tới khó tin nói, dù sao cũng là chết, đương nhiên phải tranh thủ một đường sinh cơ rồi. Nói đùa gì vậy? Lúc này hộ gia đình gọi là Phạm Thanh Tú, sắc mặt biến đổi, "Lý Ảnh, mảnh vỡ khí ước còn chưa gom đủ, dưới tình huống này, chúng ta đi chép hành huyết tự cấp ma vương. Huyết tự cấp ma vương cũng là huyết tự, cũng không thể chờ thử đã buông tha rồi chứ." Cuối cùng đoàn người rời khỏi sân bay, Sếp hẳn giờ taxi bên ngoài, bắt đầu hướng về chỉ cách đó ngút ngàn mà đi. Lúc này, tuy là đang đêm tối, nhưng phải tranh thủ thời gian, không phải là lúc để sợ hãi. Đây là một cuộc chiến tranh không thể thua, là hộ gia đình cùng chạy đua cùng tử thần. Không bao lâu sau, bọn hắn tới được chỗ nhà trọ ở khu trung tâm kia. Tòa nhà cao lớn này 3 tầng, cho thuê nhà trọ hoàn toàn thuộc về một chủ thuê nhà, là Hiu cùng Hàn Cẩn, ngày xưa ngủ ở tầng 17, không thể không nói. Đây là một tòa nhà tương đối hiện đại, thuộc về khu vực đông dân cư. Tiền thuê nhà mỗi tháng 3 vạn cũng không phải là một con số nhỏ, mà bản thân chủ cho thuê nhà ở căn phòng 1601 ở tầng 16. Tuy hiện tại coi như là tương đối trễ, bất quá dựa theo tổng quán sinh hoạt của người hiện đại, chắc có lẽ chưa ngủ sớm như vậy. Đám người lý liên bước tới cửa phòng nhấn chuông cửa, không lâu sau cửa liền mở. Người mở cửa là một nam tử trung niên, đại khái 40-50 tuổi, thoạt nhìn rất có khí chất. Nam tử trung niên nhìn thấy nhiều người đứng trước cửa ra vào như vậy nên nói Là Lý Tiên Sinh lúc trước đã gọi điện thoại đến à? Đúng vậy, Lý ẳn gật đầu nói Chính là ta Nam nhân trung niên có chút kinh ngạc nhìn Lý ẳn Lý ẳn người này chỉ là thanh niên hai mươi mấy tuổi Lại có nhiều tóc trắng tới vậy Ta thực không ngờ Người mang theo nhiều người tới như vậy Chuyện này đối với chúng tôi mà nói rất trọng yếu Lý ẳn biểu hiện sắc mặt với thượng quan miên đứng ở sau lưng Nếu như nam nhân trung niên này không chịu phối hợp Thượng quan miên có thể hành động Thượng Quan Miên lộ ra một tia hung mang, tay hơi lưng lên, có nàng ở đây, trong nội tâm hộ gia đình yên tâm không thôi, dù sao thế giới này, người có thể chế ngự Thượng Quan Miên chỉ sợ ở đếm được trên đầu ngón tay, cái này, sắc mặt do dự của chủ thê nhà càng lúc càng nặng, dù sao đã muộn như vậy, trước mặt lại toàn người xa lạ, để bọn hắn tiến vào có chút không thỏa đáng, nhưng Lý Hàn thực sự tin tưởng, không có khả năng một mình hắn đến đây, dù sao, người hoài nghi hắn là ác linh của nhà kho không ít. Làm sao có thể để hắn một mình hành động? Họ gia đình phối hợp với nhau, tình báo cộng hưởng mới là phương pháp duy nhất trước mắt. Mà giờ này, giữa hộ gia đình cùng vị chủ thuê nhà này còn cách một cửa trống trộm, thật có lỗi. Chủ thuê nhà từ chối, "Hôm nay quá muộn, hay là đợi đến ngày mai." Nháy mắt hắn nói ra những lời này, Thượng Quan Miên nhanh chóng giơ tay, lập tức, bàn tay của nàng nện cánh cửa trống trộm, toàn bộ cánh cửa đen kịt vỡ phụn. mà nam nhân trung niên kia cũng bay ngược vào trong. Nam nhân trung niên té trên mặt đất, Chỉ cảm thấy cổ họng ngon ngọt, còn chưa kịp nhủ ra máu, đã có họng súng đặt trên chán hắn. Hộ gia đình trên chúc nhau mở vào, lập tức đóng cửa bên ngoài lại. Nhìn những mảnh vỡ cửa chống trộm trên sàn nhà, mỗi người đều tim đập chân run. Cái này chẳng lẽ là chân khí trong truyền thuyết võ hiệp? La hưu cùng hàn cần ở nơi nào? Thượng quan miền không một câu nói nhảm, trực tiếp mở chút an toàn. Diện mục vô cùng âm hàn, sự kiên nhẫn của ta không nhiều lắm đâu. Ta, ta không biết. Nam nhân trung niên sợ tới mức toàn thân phát run Ta thật sự không biết Hai người bọn họ Hai tháng trước thanh toán tiền thê nhà liền rời đi Ta cũng có hỏi qua Nhưng bọn hắn không trả lời là tới nơi nào Lúc trước liên lạc qua điện thoại Lý Ảnh cũng hỏi qua vấn đề này Chủ thuê nhà không biết Kỳ thật rất bình thường Hoàn toàn không có bất kỳ manh mối Ta cho người 30 giây nhớ lại Nếu như câu trả lời của người vẫn là không biết Như vậy ta sẽ lập tức nổ súng Thượng quan miên biểu lộ lãnh khốc Đúng này trong nội tâm hộ gia đình kinh hãi Nàng sẽ không thực sự giết người chứ Cái này hoàn toàn có khả năng Đối với thượng quan minh mà nói Giết người cùng ăn cơm uống nước không khác nhau nam nhân trước mặt này Tuy là người vô tội Nhưng thượng quan minh cũng không phải người tốt lành gì Chỉ sợ coi như là một tiểu hại tử Nàng vẫn có thể ra tay sát hại 30, 29, 28 Thượng quan minh đọc dây cực kỳ chính xác Cùng với kim dây trên đồng hồ không lệch chút nào Dưới tình huống như vậy tên chủ thê nhà liên tục cầu xin tha thứ. Lũ anh hùng, ta không biết, bọn hắn, bọn hắn không có nói với ta. Người chung quanh không ai dám lên tiếng khuyên can. Mấy ngày này, thượng quan miên giết rất nhiều người, nàng gan bản không để ý giết thêm một người. 20, 19, 18, ta, ta nhớ không ra, bọn hắn thực sự không nói với ta. 17, 16, nội tâm từng hộ gia đình đều rối rựa. Bọn họ cũng biết tên chủ nhà này hơn phân nửa sẽ bị giết. Thế nhưng mà một câu cũng không dám nói dùng. Dù lý ẩn cũng không ngoại lệ 10 9 8 7 Lúc này đã có người nhắm hai mắt lại Mà ánh mắt lý ẩn gắt gao nhìn chằm chằm vào nam nhân trung niên kia Giờ phút này Trên mặt hắn Mổ hôi cùng nước mắt xen lẫn một chỗ Biểu lộ sợ hãi mà bắt đầu vặn vẹo Hạ thân thậm chí không thể khống chế 6 5 4 3 Lúc này thượng quan mình bắt đầu di động ngón tay trên cò súng Nam nhân trung niên biết rõ Mình chết chắc rồi nhế nhưng hắn thực sự nhớ không ra La cùng Hàn Cẩn lúc nào đã từng nói mình muốn đi đâu. 2, cơ hội chứng một vừa ra khỏi miệng, nam nhân trung niên rốt cục thốt ra, "Ta nghĩ ra rồi, đừng giết ta, đừng giết ta, ta nghĩ ra rồi." Thượng quan miên nâng giống lên nói, "Nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian thì đừng có mơ. Ngươi cái gì cũng không nói được, ta sẽ nổ súng." Thời điểm 3 ngày trước khi bọn hắn rời đi, ta có qua phòng hắn, nhìn thấy hắn đang nói chuyện trên QQ với người khác. Hết chương 18, quyển 27, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoại Trùng, quyển 27, chương 21, hàng đầu. Ta đang hỏi ngươi, có biết bọn hắn ở nơi nào? Ngữ khí của thượng quan nhìn băng lãnh, làm nam nhân trung niên lại lần nữa rơi vào hầm băng. Giờ phút này, vì mạng sống tiếp tục nói. Thế nhưng, nếu như ID Quy Quy có lẽ vẫn còn lưu trên máy tính. Hắn ra đi rất vội vàng, nếu như tìm được key chết nội dung trò chuyện, có lẽ hắn nó rất có đạo lý. Lý ẩn ngồi ở một bên, cuối cùng mở miệng, nếu như là vài ngày trước khi rời đi nói chuyện chim quy quy, có lẽ thông báo với đối phương mình đi đến nơi nào. Tượng Quan Miên trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nhấc súng lên, dùng báng súng đánh vào thái dương của chủ nhà, tức khắc hắn lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo, nàng lấy trên người ra một cái hộp màu lam, đem nó mở ra, Bên trong có một ít thuốc con nhộng, đem viên thuốc con nhộng nhét vào miệng tên chủ nhà, đem đầu hắn ngửa lên, xác nhận viên thuốc đã nuốt xuống mới nói, hắn sau khi tỉnh lại sẽ quên những chuyện đã phát sinh vừa rồi, đi thôi. Kế tiếp không cần phải nói, dĩ nhiên là tới phòng 1704 là Hiu và Hàn cẩn hai người đã từng ở lại. Chìa khóa trong phòng tự nhiên tìm trên người của chủ nhà, mở cửa bước vào, Thượng Quan Miên đi tuốt ở đằng trước, tiến vào phòng, nàng lập tức đem máy tính mở ra, kéo ghế ngồi yên vị, nàng không nói chuyện Cũng không ai hỏi nàng vấn đề gì Máy tính khởi động rất chậm Ước chừng 40 giây mới tiến vào màn hình Thượng quan viên click chuột Ở ô biểu tượng QQ Tiếp theo Trên đó có sẵn ID và mật mã Chỉ cần đăng nhập vào So với tưởng tượng còn nhẹ nhõm hơn Đăng nhập vào lại phát hiện Danh sách bạn bè chỉ có một người Danh sưng QQ của hắn là vong Linh Từ này làm tâm tư mọi người thoáng xiết chặt lại tùy danh xưng trên QQ Tùy tiện có thể thay đổi Nhưng trong hoàn cảnh như vậy Không ai tránh được sinh ra sợ hãi Không ít người còn quên mất bản thân mình Không phải đang chấp hành huyết tự Tổng cảm giác bất kỳ nơi nào cũng đều có quỷ hồn vất vượng Sau khi cha IP của đối phương Sẽ thông báo cho mọi người Thượng quan minh không quay đầu lại nói Các người có thể tiếp tục ở lại Hoặc tùy tiện đi nơi nào thì tùy Ảnh đại diện quy quy của đối phương Cũng tương đối đáng sợ Là một nữ quỷ cương mặt trắng bạch Kế tiếp nàng ấn mở ghi chép trò chuyện Tất cả mọi người đều bu lại Thượng quan mien lại lệnh nông nói Chờ một lát ta sẽ in ra Không nên dính sát mặt vào ta Nếu không ta sẽ vô thức mà giết người đó Những lời này làm mọi người sợ hãi Chạy lui ra sau Mà không lâu sau Máy in bên cạnh in ra hơn 10 trang nội dung ghi chép trò chuyện Dường như La Hiu và Hàn Cẩn Xài chung một quy quy Danh xưng là La Mà người tên Vong Linh này Thân vận hoàn toàn không rõ Suốt 10 trang ghi chép trò chuyện La Hiu và Hàn Cẩn một mực Luân chuyển nói chuyện cùng đối phương Nội dung nói chuyện là người khác nhìn thấy mà giật mình. Vong Linh nói là như vậy, ngươi có ý định tới chỗ kia, kể cả nguy hiểm tới tính mạng? La, chưa nói tới nguy hiểm tính mạng, Vong Linh, không giống phong cách của ngươi a, là hiu. La. Tóm lại, lần này cần ngươi hỗ trợ, công tác chuẩn bị làm tốt, chúng ta sẽ lên đường. Vong Linh, được rồi. Ai nói sẽ không giúp đâu chứ? Bất quá đã nhiều năm như vậy, mức độ nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn. Đương nhiên, năm đó ta đã từng nói qua, chỉ cần là yêu cầu của ngươi và A Cẩn, ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thời gian trôi qua thật vui vẻ a, khi đó chúng ta cùng một chỗ hại cái tài cổ kia. Ngươi trước xác nhận một chút, ngày mai ta sẽ liên hệ với ngươi. Nội dung ngày kế tiếp là La, ta là A Cẩn. Hưu hiện tại đi ra ngoài rồi. Kỳ thật, hắn có một số việc chưa nói cho ngươi biết. Lần trước vu độc oa oa ta làm đã hư mất rồi. Vong linh vu độc oa oa. xin nhờ ngươi hỗ trợ. Lần này ta thật sự rất lo lắng cho thập tam, nhưng ta cũng biết chúng ta rời khỏi nó, không liên hệ với nó, đoạn tuyệt quan lại với nó, điểm xấu sẽ không hằn lên trên người nó. Vong Linh, như vậy là bất quá không sao. Ta làm hai cái vu độc ao oa, ngươi không cần phải lo lắng. Vong Linh vẫn lên chú ý một chút, mặt khắc, ta xem qua, ta cổ hàng đầu chú, tùy thời có thể dùng. Đương nhiên, hơi không cẩn thận sẽ đắp trả bằng tính mệnh, nhưng dù sao năm đó chúng ta cũng hao phí nhiều năm dưỡng cổ mới tạo thành một cái hàng đầu chú. Là, rất nguy hiểm A Nhưng xem ra tình huống hiện tại của thập tam rất không ổn Còn có vị hôn thê của nó vong linh Có thể được, tăng thêm ta mà nói Có thể chia sẻ nguyên ruộng để tiến hành hàng đầu Chỉ là, còn cần thời gian Tóm lại, thời gian vừa đến Chúng ta sẽ bắt đầu Chỉ cần làm những vật kia, không tiếp tục quấn quýt lấy thập tam là được rồi Chúng ta cần chính là thời gian Hàng đầu Từ này làm tất cả mọi người lâm vào sợ hãi Cái người gọi là vong linh này Hẳn là một hàng đầu sư Lập tức tiếp tục xem ghi chép trò chuyện Thời điểm 3 ngày trước khi rời đi Nội dung trò chuyện là Vong Linh Nghe kỹ 3 ngày sau Chúng ta ước định gặp mặt lại Tây Thành Cao ốc Vĩnh Hoán Là Không gặp không về Tỏa cao ốc Vĩnh Hoán Lý ẳn lập tức tìm kiếm trên bản đồ thành phố X Bà thượng quan miên thì lạnh lùng nói Chỉ cần tra ra địa chỉ IP của đối phương Sẽ nhanh hơn nhiều Ở đây Lý ẳn lúc này khá kích động Có thể làm cho quỷ Không dây dư với thập Tam Như vậy chẳng phải dùng cổ có thể cứu được chúng ta sao? Ác linh nhà khó cũng có thể dùng cách này đổi đổi đi. Lúc này những người khác đọc đụng đùng cuộc trò chuyện, thật ký càng nhưng lại càng thêm khẩn trương và bất an. Dù sao trôi qua một tháng thời gian, cho tới nay thật tam vẫn chưa trước bị quỷ quấn thân. Phối hợp với nội dung của trò chuyện của La Hưu cùng Hàn Cẩn, chẳng phải phi thường nguy hiểm sao? Không bao lâu sau, Thượng quan Minh đứng dậy nói, "Đi, ta tra được địa chỉ IP rồi, đối phương ở tại thành phố S." Lời này vừa ra Tất cả mọi người đều mở to hai mắt Hiện tại phải chạy tới thành phố S Cũng không cần tất cả mọi người cùng đi Lý Ảnh kế nghị Cũng có khả năng Lai hư cùng hàn cần vẫn còn ở thành phố X Thượng quan biên chém ninh chật sát nói Các người ai muốn đi cùng hay không Tùy các ngươi Nhưng ta sẽ không chờ đợi Hàng đồng sư tà cổ Lý Ảnh suy tư về những thứ này Đồng thời mang theo một tia trở mong Nếu như đây quả thật là sinh lộ ẩn núp của nhà trọ Như vậy là thập tam gặp phải cái gì Nhưng đúng lúc này, Đèn trong phòng bỗng dưng tắt ngúm, liền kinh, đập tức mở đèn pin nhỏ mang theo bên người, thế nhưng lại không cách nào khởi động, "Nhanh, đi mau. Người đừng có lách vào, tránh ra cho ta, ngươi cút cho ta, nhưng đừng một chút a." phòng lớn như vậy, 17 người chạy í hướng ra bên ngoài, tạo thành một cảnh hỗn loạn. Mọi người bối rối cũng là hợp lý, trong tình huống này không ai không sợ hãi. Thật vất vả mới ra được bên ngoài phòng khách, nhưng bởi vì hoảng hốt chạy bừa, không ít người va vào đồ dùng trong nhà m chí còn dẫm đạp lên nhau dụ sao đứng trước sinh tử thần kinh của mỗi người được căng cứng mà giờ khắc này đã càng như dây cung trong quá trình này mọi người chỉ muốn mau chóng chạy trốn chạy trốn nhưng thời điểm chạy đến cửa ra vào lại phát hiện đẩy không ra không thể nào cửa lúc trước đâu có khóa lý ẩn chìa khóa trên người ng a nhanh lý ẩn nhanh lý ẩn nhanh chóng lấy ra chìa khóa bước tới cửa nhưng trong bóng đêm rất kho 5 lít ổ khóaường lúc này Chỉ nghe được thanh âm của thượng quan miên, tránh ra cho ta." Cửa đối với thượng quan miên mà nói, chỉ là thùng dẫm kêu to, nàng một trường hướng phía cửa môn đánh tới, nhưng sự tình quỷ dị xảy ra. Cánh cửa kia thế mà một chút không xuất mẹ, tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt. Điều này sao có thể? Một trường của thượng quan miên, đừng nói là cánh cửa này, ngay cả cái xét của ngân hàng cũng có thể đánh xuyên. Cái này ý vị như thế nào không cần phải nói cũng biết, nhưng lúc này không có vật gì để chiếu sáng, điện thoại, đèn pin, tất cả đều không hoạt động. Đối với trong phòng chưa tới đến mức giơ tay không thấy năm ngón, thế nhưng không thể nhìn thấy rõ gương mặt đối phương, mỗi người đều cảm thấy sợ hãi, vô luận là ác linh nhà kho hay là quỷ hồn áo đỏ đều là chí mạng, tất cả mọi người chen ngập đề phòng, không biết quỷ sẽ từ nơi nào nhào đến. Nhưng lúc này thượng quan miên lại nói một câu. "Chờ một chút, vừa rồi." Nàng không nói hết câu đã móc súng ra, vọt về phía lý ẩn cùng tử dạ, bắt lấy tay hai người, tiếp theo phóng vào cửa phòng ngủ, phi ra ngoài cửa sổ. Trực tiếp nhảy từ tầng 17 xuống Độ cao tầng 17 là không khủng bố gì đây Nhưng thượng quan miên lại càng không phải là một phàm nhân Nàng ở giữa không trung Hùng hăng đá vào vách tường Tạo thành lực trùng kích cực lớn Vách tường trực tiếp sụp đổ Tiếp theo nàng vẽ một đường vòng cung trên không trung Cuối cùng quá trình rơi xuống Lại lăng không đá một cước Một cước này không khí áp súc mãnh liệt Tạo thành lực lượng đẩy thượng quan miên Bay về hướng một cái hộ nhân tạo Tay phải của Lý ẳn lúc này bị thượng quan miên bắt lấy đại não chống rỗng. Không lâu cả thân thể chìm trong hồ nước hồ nước này cũng không tính là rất sâu Ba người ngoi lên mặt nước rất nhanh Sau đó trọng lực tạo thành một lực trùng kích Căn bản đều tác động lên người của thượng quan miên Bản thân nàng đem lực lượng này triệt tiêu đi không ít Trên người không có dấu vết bị thương nào Mà xa xa vì lực lượng trùng kích quá lớn Làm vô số cây bị đứt ngang Thành thế rất kinh người Thượng quan miên bơi vào bờ nói Ta tối đa chỉ giúp các người đến nước này Kế tiếp tự thân các người vận động đi Sau đó nàng Navili ẩn thêm một câu, thân thể giống như ảo ảnh lập tức biến mất. Mà giờ khắc này, tại tầng 17, hội gia đình nhảy vào phòng ngủ, nhìn thấy một bản khủng bố vừa rồi, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch. Bọn hắn không có bản lĩnh như Thượng Quan Miên, nếu như nhảy xuống, tuyệt đối là chết chắc, không phải chứ? Tôn Thành chúc mặt mũi trắng bệch nói. Ta cũng được tính là trí giả a, Thượng Quan Miên cứ như thế mà đem chúng ta từ bỏ. Ngân dạ lúc này cũng cau chặt lông mày. Loại tình huống đó mang được hai người là cực hạn. Mà lúc này, Lý ẩn ngơ ngác nhìn về tuyết tòa nhà, bọn ngân dạ còn ở trong đó. Thượng quan miên lúc rồi đi đã nói một câu. Ta lúc ấy, một trưởng anh kích lên cửa cảm giác được, đấy không phải là cửa mà là thân thể cứng ngắt, còn quỷ kia đang đứng ngay tại cửa. Hết chương 19, quyển 27. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả, hát sắc khỏa trụng, quyển 27 chương 20, chốn không thoát. Cảnh ban đêm mênh mông, trong cơ xá có rất nhiều đèn đường, cũng đều bị lực lượng trùng kích khi nãy của Thượng Quan Miên làm hỏng. Nhất thời chung quanh là một mảnh ư tối. Gọn gió đêm chân khí lưu lại trong không trung tán đi, điều này làm Lý Hàn nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nghe Thượng Quan Miên đề cập, chỗ chân khí kia người bình thường chỉ cần lan tới một chút cũng đủ để thân hình vỡ nát. Theo lời nói của nàng, đó là loại lực cô đọng đến tận cùng, lực lượng đủ để vặn vẹo không khí. Tuy nhìn từ góc độ vật lý, nó vô cùng hoang đường, nhưng võ học phương Đông cổ đại thật sự bác đại tinh thâm. khoa học dù sao cũng không thể vạn năng, giống như sự tồn tại của quy hồn, không người nào có thể giải thích được. Lý Ấn nhìn về phía tòa building, lúc này hắn biết rõ, tuy ngân dạ đối với nhà trọ rất trọng yếu, nhưng mình không có năng lực đi cứu hắn, ngay cả thượng quan miên, võ lực không hề tầm thường, còn kinh kỵ như vậy, hắn có bao nhiêu cái mạng để đánh cược, mà bây giờ cũng không phải lúc chấp hành huyết tự. Nếu không, Kha Ngân Vũ có thể hy sinh huyết tử để cứu Kha Ngân Dã trở về, nhưng hiện tại điều này là không thể nào. Mà bọn người Kha Ngân Dã, Thanh Trúc nhìn xuống phía dưới, nội tâm run sợ không thôi. Cùng lúc đó, một tiếng hét thảm thiết lên, đó là thanh âm của hộ gia đình mới, Hàn Thiên. Cánh cửa giữa phòng khách và phòng ngủ bị đóng lại. Thời điểm Phạm Thanh Tú xông vào đã bị chặn ở ngoài cửa. Sau đó Lâm Giữ liền khóa lại, hắn chạy đi kéo một cái ghế sofa chặn cửa hô lớn, Kha Ngân Dã Ngươi bị pháp đi. Ngươi đang làm cái gì vậy? Lúc này hộ gia đình 50 năm trước Mạc Thủy Đồng trẻ tới nói, bên ngoài còn có người a. Ngươi câm miệng cho ta. Lâm Trử trùng bỗng hai mắt quát, hiện tại mở cửa ai biết quỷ có tiến vào hay không? Mẹ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Kháng Ngân Dạ, có bệnh pháp nào không? Tình huống trước mắt nhìn thế nào cũng thấy tuyệt vọng, mà Ngân Dạ hai mắt đông này cơ hồ huyết, trong chớp mắt, bỗng nhiên hắn chú ý đến cái ba lô đặt bên cạnh máy tính. Đây là ba lô của thượng quan miên Vừa rồi thượng quan miên vì hát địa chỉ Quy Quy mà đặt nó xuống Mà bây giờ nàng vẫn chưa kịp lấy nó đi Hắn lập tức chạy qua mở ba lô Bên trong có rất nhiều đạn dược Súng ngắn cùng với dây thừng Chưa kia rất nhiều hộ gia đình Trong lúc chấp hành huyết tự đều mang theo dây thừng Nhưng đoạn thời gian gần đây Người có thói quen này bắt đầu giảm bớt Cái này cũng vì hộ gia đình Càng ngày càng đặt hy vọng và trí tệ hơn nữa Mà sợi dây thừng này Chế tác bằng hợp kim So với dây kéo còn cứng ngỏi hơn quan trọng nhất là một đầu đoạn dây thừng còn có giác hút được cứu rồi nhân dạ nói trước kia huyết tự chấp hành tại khu rừng số 6 cũng nhờ cái này mà được cứu nói đến đây hắn thận tay cầm đến một khổ súng sa mạc tri ưng cùng với một băng đạn bỏ vào túi tiếp theo thân thể hắn thỏ ra ngoài cửa sổ đem đầu giác hút cố định và vách tường một đầu khác dây thừng nối vào một cái dây thừng rõ ràng Đầu giá hút này có thể điều khiển dây th co ruỗi ngân dạ tùy tiện kéo một cái có thể đem dây th kéo dài khá giống như thuốc cuộn này để ta đi trước Lâm chữ kích động sông lại vừa muốn cước đoạt thì một mũi súng lạnh lẽ chiaa vào đầu ánh mắt ng dạ lúc này rất b bằng tiếp theo hắn đem ba của thượng quan miên vứt ra ngoài cửa sổ trên tay hắn tự nhiên là cây súng duy nhất nơi này bên ngoài lại chuyển đến tính kêu thảm thiết của hai hộ gia đình Võ Chí Minh và Hoa Nguyên Phi cùng với thanh Â khóc lóc hô hoán của mọi người trầm băng Phạm Thanh Tú Lâm chữ nhìn thấy khẩu xa mặt tri ưng chữa vào đầu mình còn không kịp mở miệng nhân dạ mở chốt an toàn ngươi núi ra cửa tất cả mọi người ta xuống dưới sẽ đem dây thường thả lên trên dây thường này có một hệ thống lò xo chỉ cần thả ra tự động cuộn lại mau hành động ngay lập tức đừng cho là ta không nổ súng hôm nay xuống nằm trong tay ng dạ bọn hắn tự nhiên không dám nói thêm cái gì đành lui về phía sau mà lúc này lại truyền đến tiếng gào thảm thiết của hộ gia đình mới diêu ảnh. Tiếng hét thảm thiết kia là mỗi người đều cảm thấy hồn phi phách tán. Tiếp theo, Ngân Dạ nhìn bọn họ lui về sau, liền thả người nhảy xuống. Trong quá trình nhảy xuống, hai tay hắn vẫn cao cây súng. Với tình huống này, nếu có người thò đầu ra, gỡ ra hút xuống sẽ khó bảo toàn không bị hắn bắn thùng đầu. Hơn nữa, giáp hút kia rất kiên cố, không phải dễ dàng có thể gỡ xuống được. Không lâu sau, hắn nhanh chóng chạm tới đất. Ngân Dạ lập tức Cửa Đài Lưng thả dây lên, lại nhanh chóng cúi người xuống, túm lấy ba lô của Thượng Quan Miên, chạy về hướng cửa ra vào của khu dân cư. Lý ẩn và Từ Dạ cũng đã rời khỏi. Đài Lưng phi lên trên, Lâm Chữ vui mừng tiếp nhận. Lúc này trong phòng ngủ còn hắn, Tôn Thành Trúc, Mạc Thủy Đồng cùng với hộ gia đình Hàn Quốc Hồng Ban Ân bốn người. Nhưng lúc này, Tôn Thành Trúc chạy qua cướp đoạt, gầm nói: "Cái này là của ta, ta đây." Trước sinh tử, bọn hắn đã mất đi lý trí, chỉ la làng kêu vớt bản thân thật tình không biết, càng như thế ngược lại càng dễ chết. Mà lúc này tại thành phố Ca, Bồ Liên Sinh Bạch Cách Tùng cùng Ngân Vũ, thần cấp tiểu giả còn có ba hộ gia đình mới gia nhập nhà trọ, bọn hắn đang ở trong nhà của Kim Tâm Luyến. Các người là bằng hữu của Thập Tam và Tâm Luyến, cũng khó được các người trở về phụng viếng. Trước mắt, Kim Bá Thành phụ thân của Tâm Luyến, giúp sức đè lên đau thương, rót cho mỗi người một chén trà nói, Thập Tam đã gọi điện cho ta? Hắn nói hắn tạm thời ra ngoài có việc Các người là bạn tốt của hắn và tâm luyến Vừa từ nơi khác trở về Mới biết được cái chết của tâm luyến Xin ngài nén bi thương bồ liền sinh đối với vị lão nhân Cùng thời tuổi tác không sai biệt lắm Ngược lại có thêm vài phần cảm giác thân thiết nói Trên thực tế Về cái chết của tâm luyến Chúng cháu đều Nói như thế nào đây Quá đột nhiên rất khó tiếp nhận a Đồng thời tiểu gia tử cũng mở miệng Thật xin lỗi hỏi như vậy có chút trực tiếp Nhưng cái chết của tâm luyến Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Nàng thật sự chết trên tay sát nhân Giết người vụ án áo bào đó Đôi tay của Kim Bá Thần có chút run dậy Lúc này ông đang cực lực kìm nén bi thương Đồng thời còn ẩn chứa sự phẫn nộ mãnh liệt Ta, Kim Bá Thần Cả đời luôn không thẹn với lương tâm Nữ nhi của ta cũng là người thiện lương Làm sao lại chết thảm như thế Nàng còn trẻ lại sắp kết hôn Nhưng lúc này là để ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Kim bá thần nói đến đây lại khóc thút tít Đối với một người trung niên hơn 50 tuổi Phải để tang nữ nhi Là sự tình bi thống cỡ nào Không cần phải nói cũng biết Lúc này bộ dạng ông ta tuyều tụy Gầy chơ xương Còn bá mẫu thì lâm bệnh Căn bản không thể tiếp nhận chuyện đã xảy ra Thật xin lỗi Tiểu già từ tiếp tục hỏi thăm Ta biết ngài rất đau thương Nhưng chúng tôi thật sự muốn biết Vì cái gì tâm đến lại chết Có mạnh mối gì không Ta như thế nào biết Kim bá thần khóc không thành tiếng ta như thế nào biết cái đứa bé kia vì cái gì vì cái gì lại mà ở thành phố X Lý Hần và Tử Dạ sau khi lao ra khỏi khu dân cư liền lập tức cầm một chiếc taxi lao lên ngồi Lý đồng thời gọi điện thoại cho thượng quan Miên rất nhanh nối thông với đầu dây bên kia Ngươi ở nơi nào sân bay sao Hiện tại chúng ta đang bị quỹ áo đỏ đuổi giết không thể dùng máy bay làm phương tiện giao thông Làm sao ngươi biết là quỹ áo đỏ Cánh cửa căn phòng kia vốn đảo thắm, cho nên thân thể quỷ hồn và cánh cửa dung hợp cùng một chỗ mới không nhìn ra, còn ta cần giải thích sao? Mặc dù trong bóng tối, màu sắc không nhìn rõ ràng lắm, cho nên màu sắc đồng dạng tự nhiên càng dễ dàng dung nhập làm một chỗ. Lời nói này không phải không có lý, hơn nữa thành phố S lớn như vậy, dùng xe lửa đi có rất nhiều lựa chọn. Ta giúp các ngươi mua hai vé, nhưng tối đa ta chỉ đợi đến 11 giờ, quá hạn không đợi. Tốt tốt, cảm ơn ngươi, Thượng Quan Miên. Cúp điện thoại. Liên nói với tài xế taxi, nhanh đi nhà ga. Lý Hần lúc này giống như chim sợ cảnh công, thỉnh thoảng nhìn chung quanh mà tử giả cũng chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, đột nhiên nặng nói: Kha, Kha ngân dạ ở phía sau." Lý Hần lập tức quay đầu lại, chỉ thấy đằng sau Kha ngân dạ đang phi tốc chạy tới. "Lái xe, đỗ xe." Liên kêu lái xe dừng lại, em cửa mở ra nói lớn: "Nhanh, nhanh lên xe." Ngân dạ rõ ràng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, điều này làm hắn cảm thấy vui mừng. Dù sao một cái già không dễ dàng chết được, nếu chết đi sẽ tổn hại rất lớn. Vừa rồi hắn đào tẩu không để ý, cũng là tình thế bất buộc, tuyệt không phải hắn nguyện ý. Ngay lúc ngân dạ cách xe chỉ còn khoảng 2 m trong lúc vô tình, Lý Hàn liếc ngang gương chiếu hậu, hắn chứng kiến người đang chạy tới không phải là ngân dạ mà là một nữ quỷ mặc áo đỏ, tóc tai bù xù không thấy mặt, hắn không phải ngân dạ. Lý lập tức đóng cửa xe lại, dùng thanh âm giống như gào thét hô lên, lái xe, nhanh chạy đi lái xe sững sờ, nhất thời còn chưa phản ứng, nhưng hắn vẫn lập tức đạp chân ga. Đồng thời, tay mở cửa chỗ Lý ẩn cũng rung lên. Rốt đã thuận lợi chạy đi, thật nguy hiểm. Lý ẩn nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn thiếu chút nữa gây ra đại họa rồi. Trên thực tế, ngân dạ vẫn chưa rời khỏi khu cư xá kia. Lúc này, trên đường cái một chiếc xe không có, hiện tại còn chưa tới 0 giờ. Nơi này còn là khu trung tâm, thế mà quạnh quẽ như vậy. Hơn nữa, tất cả những tòa cao ốc xung quanh thể phát hiện ngọn đèn nào nơi này trông thế nào cũng không thấy giống đô thị hiện đại hóa thành phố ích giàu gì cũng là một thành phố lớn a tình huống quá quỷ mị thế này như đang chấp hành huyết tự có thể ký giải do nhà chợ tác quái nhưng tỉnh huống hiện tại tử dạ lúc này dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lý Hà hỏi vì cái gì anh lại không để ngăn dạ lên xe là quỷ Lý ẩn chỉ vào gương chiếu hậu nói vừa rồi anh nhìn thấy trong gương người đó không phải ngăn dạ mà là quỷ áo đó Tài xế taxi đang chuyên tâm lái xe khẽ giật mình hỏi Tiểu thư, bạn trai người đầu óc có phải có vấn đề không? Không có ý tứ, lời hắn thực sự Hắn đang nói đùa thôi Từ dạ lại thông tài trả lời Bởi vì bọn cháu có chút mâu thuẫn cho nên mới nói như vậy Tài xế lái xe sau khi nghe xong liền á lên một tiếng Cũng không nói thêm gì nữa Trời mới biết hắn có tin hay không Xe lại vượt qua một con đường Phía trước trở lên rộng lớn hơn nhiều Ánh sáng cũng nhiều hơn, Lý Liên nhìn con đường phía trước, bỗng nhiên thân thể hắn run lên, chỉ thấy trong kính chiếu hậu chiếu ra hình ảnh trên ghế phụ lái xe, một ác quỷ áo đỏ, đầu bị vỡ ra làm hai nửa đang ngồi yên vị. Hết chương 20, quyển 27, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn.